Cũng trong điểm đó dì Hòa mất tích không ai thấy tung tích của dì nữa. Có người nói sau khi dì tỉnh táo lại, không chấp nhận được con người lúc điên loạn của mình mà bỏ nhà đi. Không có người nghi ngờ việc mất tích của dì Hòa liên quan đến mẹ con bà Tâm, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhà bà Đông báo công an xã cho người khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy con gái đâu. Những ngày tháng sau đó cả cái xóm nhỏ này đều rơi vào trầm lắng yên ả thỉnh thoảng đêm lại nghe tiếng khóc của bà đông vằng vọng trong đêm. nó ai oán thường tầm vô cùng. sau đúng bốn ngày khi dịu hòa mất tích, thì bà tầm đột nhiên bị rắn cắn giữa đêm ở sau nhà, giờ là nhà thờ họ đặng. mấy giờ đêm cả xóm nghe tiếng hét thất thanh của bà liền lục tục kéo nhau đến thì bà ấy đã chết. miệng rồi bọt mép, mắt trợn ngược, trên bàn của bà tầm đầy máu tươi dòng bình tự cào lên. máu tay của bà còn dính đầy da. Mỗi tinh nầm từ miệng bà ta phá ra nghịt như là một mùi máu cá. Từ đó người ta đồn nhau là dì hòa chắc chắn đã chết ở đâu đó và quay về để báo thù những người đã từng hành hạ sỉ nhục mình. Hai năm sau đó thường xuyên có những cái chết kỳ lạ ở phía sau nhà của bà Tâm, tổng cộng là 6 vụ. Vì vậy mà chú Thành cùng vợ con chuyển đi tới nơi khác. Rồi một tuần trước vợ của chú ấy tự nhiên quay về treo cổ trên cây khế sau vườn. Tôi nhìn mẹ lúc này đã dấy lên một nỗi sợ vô cùng, không ngờ ở đây này sẽ ra những chuyện quái gở tới như vậy. Nhìn ra bầu trời lúc này đất dạng sáng, đầu của tôi ong ong đầy những suy nghĩ đáng sợ về mảnh vườn âm u phía sau nhà thờ họ đặng mà chỉ có để mưa hồ tới đó vào giữa đêm khuya. Mẹ tôi nắm chặt tay của tôi, Thường những người trước khi chết ở đó sẽ bị mộng du tích khu vườn phía sau nhà bà tầm trước đây. Mẹ sợ... Mẹ bỏ lừng câu nói tôi biết mẹ muốn nói gì. Bản thân cũng không dám nghĩ tới kết cục mà tôi gặp phải. Mẹ đừng lo. Con đi khỏi đây chắc không sao. Tôi cố an ủi mẹ xong bản thân thì đang thoát mồ hôi lạnh đầy tay. Mẹ đăm chiêu nhìn tôi rồi nói hay sáng mai con đi luôn đi. Mẹ không an tâm để con ở nhà thêm ngày nào nữa. Đành đờ suy nghĩ một hồi cuối cùng tiếp cũng gật đầu, quyết định đi đến nhà Bắc Kiến sớm hơn dự kiến. Chợt đã tảng sáng tiếng gà gáy vọng ra từ đống rơm nhà hàng xóm, Tế Uy Oai đứng dậy đi về phòng. Buổi đêm sờ hãi cùng với những điều khó tin đã khiến Từ cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. "Con về phòng ngủ đã, tầm buổi trưa mẹ gọi con dậy nhé." "Thế con định mấy giờ đi? Chẳng 2 giờ chiều đi hả?" Bước chân rễu rã lên từng bậc thang, Tôi ngã người lên tấm chiếu gỗ. buổi sáng sớm vô cùng mát mẻ, ánh trăng cũng đã lạnh. Chỉ còn một mình tôi trong căn phòng. Suy nghĩ về những điều mình vừa trải qua và nghe thấy. Liệu mọi thứ là thật hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ nào đó? Hoặc là một vụ giết người liên hoàn trong cái làng quê đầy u ám này? Mà suy nghĩ cho nên ngủ tới lúc nào? Trong giấc ngủ cứ chập chờn hình bóng đen gầm, Da đen nhẹm cùng đứa mắt đen tuyển của dì hiện lên dòng trời của gì văng vẳng ngoài đầu ngõ cứ như thời còn nhỏ tôi đã từng nghe thấy bóng giật mình khi gì lớn tiếng gọi lớn sung ơi tôi mở tròn mắt ra lúc gì tới gần với gương mảnh đầy máu tóc rối ren rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt sung mẹ đây tôi khuê mạnh gặn cánh tay của mẹ khiến cho mẹ ngã nhào tay tôi đập mạnh vào thành giường nghe rất một tiếng bơ hồ chạy ra đỡ mẹ dậy mẹ có sao không Mẹ ôm trần cánh tay Dường như đã bị gãy Khi ngã cơ thể đèn lên Tôi sợ hãi hồn lớn tiếng xuống nhà dưới Bố ơi Tiếng gọi gấp rút làm cho bố vội vàng chạy lên Chân nền huỳnh huỳnh vào nền bậc thang Trên tầng 2 Có chuyện gì vậy Hình như là mẹ bị gãy tay rồi bố Bố tôi liền chạy tới Bà có sao không Đi viện thưa ông Tại tôi không cử động được nữa Bố rượu mẹ xuống nhà bắt taxi Tôi cũng léo đéo theo sau Không ngờ chỉ một cú văn đập nhẹ lại khiến cho mẹ có thể gãy tay như vậy. cái số đen đùi đã tới thì có làm gì cũng không tránh nổi. Nước mắt giàn rùa phụ bố đứa mẹ. thế tôi lo lắng mẹ liền giảm bớt căng thẳng dỗ dành tôi. Mẹ không sao, chỉ là gãy tay thôi. Đi viện bó bột là khỏi thôi mà đừng khóc. bất giác mẹ chạm cánh tay của tôi rồi dãy đẩy cả lên, con bị sốt rồi. bỗng lúc này mới nhìn tôi gương mặt tiểu tùy đỏ bừng lên Bố sợ vừa chán tôi phát hiện ra tôi sốt rất cao. Bố dùng taxi đi nhanh, chẳng ai mẹ con tới viện. Tôi cảm giác cơ thể của mình lưng lưng khó chịu miệng khô khốc vì mất nước. Trời trên nắng trăng trăng nhưng cơ thể của tôi lạnh ngắt. Mẹ ơi con lạnh quá. Tới bệnh viện huyện cầm cục viện cũ mềm như lâu ngày không được sơn sửa. Thường ở quê mọi người hễ có bệnh gì là đi phòng khám tư nhân hoặc lên tận tuyến tỉnh vì vậy bệnh viện huyện thường ít người lui tới kinh phí xây dựng không có cho nên càng xuống cấp trầm trọng tôi cố gắng tự mình đi vào bệnh viện môi nước cười trùng sộc lên mũi nó khiến tôi dần liệm đi không còn biết gì nữa tiếng mẹ và bố gọi ngay bên cạnh tôi không sao mở mắt ra được đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối nằm trên chiếc giường rất ọp bề màu sơn xám tê dì sét tôi cửa mình tiếng dắp nối của các thanh sắt vang lên cột kẹt bất chợt nhìn ra cửa sổ hình bóng của một người phụ nữ tóc dài ngang hông quay lưng lại phía của tôi cô ấy nghe thấy tiếng giường của tôi kêu lên liền quay lại một gương mặt vô cùng đẹp và thanh tú một nước dài trắng nõn đặc biệt là đôi mắt trong veo nhưng cằm tượng đó có một chút gì đó vô cùng quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó Dung đi theo ta một chất giọng gấm bắp mềm mại phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy Chị quen em mà chị là ai? Người phụ nữ đó khép mỉm cười tiến lại gần, cầm tay của tôi kéo ra ngoài. Đôi tay cô ấy lạnh ngắt không hề có sức sống nhưng không hiểu sao có một thiết lực nào đó khiến tôi đi theo chị. không gian xung quanh phát ra một mùi nồng nồng như có chuột chết lâu ngày ở đó. Ngoài trời vẫn còn tối đen có một vài người nhà bệnh nhân còn đang ngồi say trên ngoài hành lang. Cứ như vậy chị kéo tôi về phía cuối sách hành lang Càng đi càng tối hơn Tôi không hề tự trùi được bản thân nữa Cơ thể hiện như là bị bóng đè, Muốn cửa quẩy phá tàn cái không khí u ám Vùng gọi bàn tay lạnh ngắt của chị Nhưng không sao thoát được Dung, Dung ơi Một tiếng gọi thất thanh quen thuộc Từ phía sau vòng tới tôi bừng tỉnh Quay đầu lại đó chính là Quang Quang à, Dung đi đâu vậy? Tớ, tớ... Tôi ngẩn ngơ một hồi quay lại không thích người phụ nữ dắt tay tôi đi đâu nữa. Nhưng cái cảm giác lạnh buốt từ đôi tay ấy không hề giảm nhiệt. Bạn đang sốt, đừng đi ra ngoài ban đêm sẽ cảm đấy. Phía sau Quang tiến tới gần đỡ tôi về phòng. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngoảnh lại phía sau để tìm cái bóng dáng hồi nãy. Vậy là mình bị mộng du Hay là đã gặp ma ở bệnh viện? bản thân cứ thắc mắc nhưng thấy Quang tôi cảm thấy yên tâm rất nhiều. Sao con biết tớ ở viện mà tới Nghe chú tớ nói tớ mới biết dùng cảm thấy thế nào Tớ vẫn hơi mệt cảm giác miệng khô tới bọng cả lên Vậy để tớ đi lấy nước cho bạn Quang dịu tớ về giường Đưa tôi ngồi dựa lưng vào cái gối ở đầu giường Tiếng giường sắt cọt kẹt vang lên Nó khiến tôi dùng mình Dựng cả lung tư Quang mở tủ bằng tôn màu trắng bên cạnh đầu giường Lấy ra bộ chai nước đưa cho tôi dùng uống đi Rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe lại. Khương mạnh lo lắng cùng sự ân cần của Quang khiến đầu óc tôi cứ dần dần như là lần đầu rung động. Sao nhìn mình thế vậy? Quang tùm tìm nhìn tôi chưu chọc, ừ, tôi hơi buồn ngủ. Quang lại đỡ tôi nằm xuống đôi mắt khép hờ thỉnh thoảng lại nhìn Quang. Cậu ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh bên cạnh, tôi không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Chỉ đến khi tính động lằng soạn của dùng cụ y tế từ mấy tỉnh này. Cơ thể đã có sức sống hơn mà mắt ra chỉ thấy cụ y tá mặc áo trắng toát đang đứng bên cạnh gọi lớn tên tôi. Bệnh nhân Dung đâu nhỉ? Trong phòng bệnh có bốn người, cạnh giường tôi có một cô gái khá trẻ. Cô ấy cười nói suốt tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Chị là Dung đó hả? Cô gái chỉ tay về tôi và nói với y tá. Cô y tá nhìn tôi về màn không hề có chút lay động cảm xúc. Tay đang cầm cái bơm tiêm búng búng vài phát. Cô đưa tay ra phía trước đi. Từ nhỏ tôi đã sợ tiêm nên nhìn thấy ống tiêm sắp cắm vào tay của mình, liền quay mặt đi. Sau khi tiêm xong thì bố cũng từ ngoài bước vào. Tôi sốt sẵn hỏi tình hình của mẹ. Bố ơi, mẹ thế nào rồi? Mẹ còn đã băng bó vào vì nhà. Hồi tối bà cứ muốn ở lại, bố không cho về. Bắt về nghỉ ngơi con thấy thế nào? Con đỡ hơn rồi. À mà tuyết qua Quang con tới thăm con. Bố nói cho bạn ấy biết à? Sau khi nghe tôi nói thì bố tôi trượt khựng này, Rồi tiến tới gần tôi rồi nói. Chắc là nó biết con ốm bệnh cho nên tới thăm. Con khỏe là tốt rồi. Mà giờ con cũng đừng nói chuyện với thằng Quang nữa. Sao về bố? Bọn con dù gì cũng là bạn học từ nhỏ. Bố bảo không là Không. Sự gây gắt của bố đối với Quang không lẽ nhà tôi với nhà Quang có chuyện gì hiểu lầm hay khúc mắc Thả nào mà không bao giờ thích Quang sang nhà tôi chơi? Chỉ dám thầm thùn dù dê tôi ra ngoài, không cả dám xuất hiện trước mặt bố mẹ. Ngày chiều đó bố cho tôi xuất viện, bác sĩ bảo tôi chỉ bị cảm cho nên có thể về theo dõi sức khỏe tại nhà. Vừa về đến nhà nhìn thấy mẹ nằm trong giường cơ thể yếu ớt hẳn đi, công hốc hát hơn nhiều chỉ sau một đêm. Tôi ngồi bên mẹ nước mắt ngắn dài xa lên cánh tay đằng bó bột của mẹ thấy mẹ bị như vậy tôi không đành lòng đi làm liền xin bố được ở lại bố mẹ lại nặng nặng bắt tôi phải đi thôi bố để con nghỉ ngơi ở nhà thêm một tuần cho khỏe ổn định rồi con đi có được không à đôi lông mày của bố nhíu lại cương mạnh trở nên khắc khổ nhìn tôi cuối cùng cũng đồng ý không được anh phải để nó đi mẹ gắt gọng với bố Tôi biết mẹ đang nghĩ tới chuyện những người đã chết phía sau nhà thờ họ đặng cho nên không yên tâm để tôi ở nhà. Cả các nhà ấm áp mấy đầu tuần tôi về giờ đây bao trùm một sự ảm đạm đến lạ thường. Bao nhiêu chuyện gần liên tiếp xảy ra. sợ bị bức gỏ bỏ không sao thoát ra nổi. Hôm nay vừa ăn cơm xong trên đất dầm tối vì giông báo nổi lên. Thời tiết vô cùng mát mẻ liền dạo bước ra ngoài trời. Hơn mốt chút không khí mát mẻ. Bầu trời đầy mây đen cáo đến, gió mạnh thàn vào những tán cây kêu rào rạt. Nền bê tông gạch đường cũng vì vậy đầy lá rụng, gió cuốn bụi bay đầy trời. Sắp mưa rông rồi, rông không về lại ra đây làm gì vậy? Quang từ trong ngõ bước ra gương mặt vui vẻ tươi tỉnh hơn hẳn hôm trước gặp ở viện. Có người không dám gặp cả bố mẹ thứ à? à tại mình. Quang lấp lửng bỏ dở câu nói chỉ cúi đầu. Gì gì chiếc xếp tổ ống trắng xuống nền xi măng Thôi không cần nói tôi biết cả rồi Dung biết cả ư Vậy Dung không lo sợ khi gặp mình sao Sợ gì chứ Thời đại văn minh ai đem bằng cái chuyện khúc mắt Của người lớn áp đặt lên con cái Ừm Dung không ngại Thì Quang Quốc không ngại nữa đâu Hắn đưa ánh mắt có phần tinh nghịch nhìn tôi, Muốn vào phía sau vườn thám thính chút khấm Tôi ngần ngại rồi cũng đồng ý tuy sợ nhưng có quang có lẽ mọi chuyện không có gì mà giờ cũng vừa chập tối đâu có sao quang đi trước tôi đi phía sau hai đứa nối gót nhau đi qua lối tắt trú bụi cây vào trong tại buổi tối nhà thờ họ đặng sẽ khóa cẩm cho nên chỉ còn nước đi như vậy ánh sáng chỉ còn vài phần chiếu vào trong cô vườn một sự lạnh lẽo đến tê tái sầm chiếm cơ thể tôi còn dò thu mình lại run lạnh à không sao Chỉ có cảm giác bất an khi vào tới đây thôi. Quang kéo tay áo rồi tiến lại gần chỗ cây khế, ngẩng mặt lên nhìn cây rồi nói. Ở đó trước khi bạn về một tuần có người thắt cổ chết cho lùng lẳng ở đây. Chỗ thâm đen này là máu cô ấy vẫn còn động lại. Chắc sau trận mưa này nó sẽ xối đi hết. Tiêu dụng mình khi nghĩ đến người phụ nữ cho lùng lẳng bên cạnh mình. Bắt răng túm chặt lấy gấu áo của Quang. Quang lại tiếp. Dưới ao kia bà tháng trước có một cô 45 tuổi Không hiểu sao lại bị chết đuối ở góc ao Trong khi mà ao khá nông chỉ ngập đến ngang đùi. Lúc người ta vớt được cô đang nổi trên mặt nước Phát hiện mặt cô đầy buồn không hề có nước trong bụng Quang đi dài chỗ gần bể nước Chỗ mà hôm trước tôi và quang ẩn nấp hắn chỉ vào trong bể Bể nước mưa từ mái nhà thờ họ chảy xuống đây Dạo này chưa phải mùa mưa cho nên nước chỉ ngang bể Vậy mà một thanh niên 25 tuổi bị ngã chết đuối ở trong bể, Hắn lại kéo tôi ra giữa vườn dẫm chân xuống nền đất chỗ này có người bị chết cháy cả cơ thể đen thui, miệng hạ hốc như bị ai đó banh sao vậy Tôi nhìn xuống điện nhảy người cách đó một đoạn quang cười nói Bạn sợ à? Có tới đây sợ gì chứ? Vậy mà hôm trước ai trốn trong khe của bể nước? Tôi vội vàng phản bác lại quang, Hắn cười biểu máu không nói gì Thế quan có biết tại sao họ chết không? Tức mà biết thì cả làng này cũng không phải lo lắng như vậy. Chỉ nghe người ta nói là dì Hoài nhà cậu có thể không phải mất tích mà bị người ta sát hại cho nên quay về đây báo thù. Từng lời nói của quan cứ văng vòng rót vào tai tôi. Liệu có chuyện này thật không? Tôi nhớ đến cái bóng trắng đêm hôm đó. Ở dưới cổng vẫy tôi, liệu đó có phải là dì Hoài không? Thôi mình về đi tức sợ thật rồi đấy tôi nghĩ dùng nên tìm hiểu kỹ tại người ta nói những người bị mộng du tới khu vườn này thường sẽ gặp chuyện thời đại nào rồi mà bạn còn truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan vậy quan tôi nói với quang như vậy để chấn an tinh thần của cả hai đứa chứ trong lòng cũng đã có phần nghĩ tới chuyện đó là có thần từ mấy hôm trước rồi mặc kệ quang đứng đó tôi tự mình ra khỏi vườn đứng ở bên ngoài đường lúc này mưa bắt đầu nặng hạt Tiếng tiếng kêu lụp bùm trên mái ngói của nhà bán nơi bên cạnh như rộn rã tôi trở về nhà. Đình chạy về thì nhớ Quang còn chưa ra, tôi nhìn vào trong nói: Quang ơi, mưa rồi về thôi, rủ về trước đi, tôi về luôn đây. Nghe Quang trả lời như vậy, tôi liền chạy về nhà ngay. Trong đêm tối mịt mù tiếng gió va đầm vào cánh cửa của nhà hàng xóm, cùng tiếng ao anh của mưa rơi trên nền sân. Từ trong cửa sổ nhìn ra tự ớn lạnh vài phần sẽ đóng cánh cửa sổ cho đừng hắt mưa vào nhà, thì tôi bất ngờ thấy người phụ nữ áo trắng đứng dưới giàn tầm xuân ngoài cẩm đang hướng mắt nhìn vào tôi. vội vã ra ban công của phòng để nhìn rõ hơn, thì người đó không còn thấy đâu nữa. có ai ở dưới đó không? tôi cố gọi trong màn mưa nhưng không thể thấy được người ta trả lời, chỉ còn tiếng mưa ảo ảo vọng lại. nhìn sang nhà bà đông chỉ thấy cậu đồng đăng đội kim mũ bộ đội màu xanh. Chị ra cất bộ ấm chén nở ban góc sân. Thấy tiếng tôi gọi, cậu ngoảnh mặt đi nhìn. "Cái Dung đang gọi cậu hả? Dạ không, cậu vào nhà đi không ướt." Tôi vừa nói vừa xô tay, cậu thấy tôi nói vậy liền tiếp tục thu mấy cái chén nhỏ vào rổ chạy vào trong. Bên ngoài ban công hội lâu vẫn không thấy người đó đâu nữa. Tôi quay trở về phòng nằm trên giường cứ mãi nghĩ về những gì đã xảy ra, cố gắng liên kết mọi thứ với nhau nhưng không thể nào liên kết được. Lúc đầu là bà đông ra trước cửa chặt chuối, sau lại thấy bà ở trong nhà đi ra, nói không phải mình. Rồi cái bóng ở ngoài cầm gọi tôi, một người phụ nữ váy trắng ngoài bệnh viện, giả lại cái bóng trắng đó ở cổng thất ẩn thất thiện. Liệu đây có phải cùng một người, hoặc do đầu óc tôi có vấn đề? Suy nghĩ miên man làm tôi ngủ từ lúc nào không hay, bất giác một cảm giác lạnh lẽo xung quanh căn phòng làm tôi bừng tỉnh qua lớp màn trắng ở góc tường phòng dường như có một người đứng đó. Tôi bật dậy thì không còn thấy đâu. Cố dưới mắt xem mình nhìn nhầm hay không thì ngoài cổng lại có tiếng gọi Dung ơi! Dòng của một người phụ nữ cứ như vậy vòng vòng lên. Tôi nhìn qua cửa sổ bằng kính thấy người phụ nữ mặn váy trắng hồi tối đang đứng dưới bụi tầm xuân vẫy gọi. Lần này tôi nhìn rõ mạnh cô ấy hơn cô ấy hệt như cô gái từ gặm trong bệnh viện. Liền chạy xuống nhà mở cửa đi xa. Cô gái ấy không còn dế tán cây tầm xuân nữa. Bên kia nhà bà Đông lại vang lên tiếng chặn thần cây chuối. Lương lựa hỏi lâu không biết có nên đi tiếp. Có lẽ quảng nói đúng, mình cần tìm ra sự thật, không nên cứ thế này mãi. Mà cộng bước ra tiếng phập phập chặt chuối bỗng im bặt. Nhưng tiếng quốc cành gạch xuống nền đất bên nhà bà Đông lại vang lên theo từng hồi từng nhịp. Bản thân thật sự không muốn tin vào những thứ tà mị Nhưng không hiểu sao Cơ thể lại lạnh toát Đầu óc không chi phối được bản thân Dẫn tới sự sợ hãi Tôi bước tới cổng của nhà bà Đông thật khẽ Mưa đá tành Ánh trăng hé lộ một phần Tôi gãi mắt nhìn vào bên trong sân Của nhà bà Đông Tôi thét lên khi thấy một gương mặt Như bị uống nước chương phình Nhợt nhạt tím tái đến đáng sợ Xuất hiện ngay trong cánh cổng Quang sợ hãi mà tôi ngất liệm đi. Dung ơi, Dung. Thế choàng tỉnh khi nghe thấy ai đó gọi mình, mà mắt ra bản thân lại đang nằm trên nền đất sỏi, đầu ngửa lên nhìn thấy ngay cây khí. Trên cạnh cây còn trong lùng lặng chức dây thừng. Tôi sợ hãi bật người dậy chân tay buồn rùn. Dung, bạn có sao không? Quay sang thấy quang đang ngồi bên cạnh, tôi ôm chập lấy quang sợ hãi. Quang ôm tôi vỗ vào trong lòng vỗ về. Không sao, không sao nữa rồi. Quang dìu tôi tới gần bậc thềm của cái bể nước bằng xi măng hệt như một nấm mộ tròn ở bên cạnh nhà thờ họ đặng. Sao Dung lại ra đây? Sao Quang ở đây? Cả hai chúng tôi đồng thời hỏi nhau. Quang cười chấn nàn và trả lời trước. Tôi biết Dung gần đây chắc chắn có nhiều chuyện xảy ra nên đêm nào tới cũng trở thức xem Dung có ra đây không. Sợ vô thức Dung lại tự làm tổn hại mình. Từ nghe tới đây mà cảm động vô cùng, trong ánh trăng đôi mắt lấp lánh của tôi nhìn Quang, chắc cũng khiến cho Quang đủ hiểu được tình cảm và lòng biết ơn của tôi thế nào với bạn. Giờ Dung đã hiểu được những gì bố mẹ bạn đang lo lắng chưa? Nếu Dung không ngại, mình sẽ cùng Dung tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong 3 năm gần đây và vụ mất tích của Dì Hòa, biết đâu làm sáng tỏ được, những cái chết sẽ không còn lặp lại thường xuyên. Cảm ơn Quang. Mình là bạn của nhau đừng khách sáo như vậy Chúng tôi đã cùng nhau đi tìm hiểu vụ việc Quang bận công việc ban ngày trên thành phố Nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối Phải đi đi về về cách nhà hai 25 cây Tôi cũng thấy vô cùng ái ngại Nhưng vì sự sống chết nên đành chấp nhận Thôi này chúng tôi hẹn nhau trước cổng nhà gần nhà thờ họ Đặng Ăn cơm xong từ sớm Tôi đứng ngoài cổng chờ đợi Quang đi làm về tới Ngồi ở Việt cỏ bên đường trời dần truyền tối, vẫn không thấy bóng dáng của quang đâu. Bất ngờ ở lối đi tắt vào vườn nhà thờ họ có tiếng lẹt xẹt tôi đứng bật dậy, cố gắng nhìn vào bên trong. Bóng có một cái mặt thò ra làm tôi giật mình. Mày đó là quang, tôi ôm ngực thở ngắt ra mắng thằng bạn. Bạn làm tôi hít hồn. Tưởng là ma hả? Thì tại bạn tự nhiên chui ra từ đó ai mà chả sợ. Quang đi tới gần chỗ tôi kéo tôi quay trở lại đối đi cũ. ra phía trước nhà thờ họ, chơi mấy chuyện tối nên mắt còn chưa quen, mọi thứ đều là một màu đen. Chỉ có một chút ánh sáng đó mờ ảo bên trong nhà thờ ngắt qua những chấn sông cánh cửa ra bên ngoài. Cả hai lại ngồi ở chỗ bậc hè hôm trước nói chuyện. Lưu Hương vẫn nghĩ ngút cói, không hiểu ai mà khó chịu, thường xuyên giờ đó thấp nhằn tới vậy. Quang nhìn tôi và bắt đầu những thứ Quang tìm hiểu được. Tớ có hỏi được nhà chú Thành rồi. Nghe nói sau khi bà Tâm đi viện về một thời gian thì ốm liệt giường chết. Chú Thành và vợ chú ấy chuyển sang thôn viện ở bên cạnh sống. Hay tối nay mình qua đó hỏi thử xem. Tớ nghe thế như vậy liền gật đầu đồng ý. Quang kêu tôi đợi để về nhà lấy xe máy chở tôi đi. Buổi tối thì mọi người ở quê ít đi lại. Thường thì ai ở nhà nấy. Nhất là khi những cái chết kỳ lạ xung quanh đây đã khiến cho cả thôn sợ hãi. Từ trong cổng tiếng gọi của bố vang lên Dung ơi Dung Dạ con ở ngoài này. Bố liền đi ra trong bóng tối không một chút ánh sáng nào lọt tới. Bố không nhìn thấy tôi đang đứng nép bên dầu nhà thờ họ đối diện với cổng nhà. con đang chỗ nào thế? Bố vừa lò dọt đi ra vừa hỏi tí tín lại gần hơn chỗ ánh sáng con đây mà. Tối rồi đi về đi, ở ngoài này không an toàn đâu. Dạ con biết rồi Tôi vừa đi theo bố vừa lứt mắt qua lại Trước cổng nhà Quang Mong rằng Quang không ra để bố bắt gặp vừa vào đến nhà mẹ đang ngồi đó Đôi mắt của mẹ dường như thay đổi rất nhiều Từ cái đêm bị gãy tay Đôi mắt có chất chứa nhiều tâm sự Nhiều khi lại có phần tà ác Mẹ cũng ít nói hẳn so với lúc trước Tôi hỏi gì mẹ cũng trả lời đó Mẹ đưa đôi mắt tức giận nhìn tôi mà nói tôi dặn mày bao lần về ở nhà cầm buổi tối cứ mà mày không thèm nghe nữa hả con chỉ làm còn việc cái đừng để tao nói là một lần nữa mày nghe xong liền đứng dậy bỏ vào trong phòng với cánh tay bận bó cứng nhắc bố nhìn tôi an ủi chắc là mẹ con bị đau nên tâm trạng thay đổi con đừng buồn con đừng có buồn mẹ dạ con biết mà cũng từ ngày tôi ra viện chỉ có bố muốn tôi đi còn mẹ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cho tôi đi làm hà nội nữa Đôi khi mẹ còn cần nhàn bố, muốn cho tôi ở nhà, những khi mẹ đau ốm thế này. Không hiểu sao cũng từ ngày đó mẹ không gần gũi với tôi và bố nữa, cứ xa lánh dần. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi lững thững đi lên phòng nhưng vẫn ngoái lại xem bố mẹ có về phòng không để còn trốn ra ngoài. Về đến phòng tôi đứng ngồi không yên, liền đi ra văn công nhìn xuống phía dưới cầm, chờ đợi sự xuất hiện của Quang. Chờ quá lâu nên tôi mang chiếc ghế tựa bằng mây ra cửa sổ tầng 2. Ngoài trời một không gian ảm đạm mịt mùng, cộng với đám cháu trộm và dế kêu vang vẳng bên tai. Hôm nay đã là ngày rằm, nên ánh trăng chỉ còn một chiếc lưới liệm trong lùng lặng trên bầu trời trong vắt. Không một gợn mây, có lẽ chỉ có vùng quê này nhìn thấy như vậy, đừng ánh trăng những ngôi sao lấp lánh như vậy. Bất chợt tin nhắn điện thoại đến đó là tin của quang, Lãng mạn vậy cô gái Lúc này nhìn xuống cầm Dưới bồi tầm xuân là Quang đang đứng đó măng một chiếc áo sơ mi trắng cổ cồn Thật sự chúng tôi đã trở thành Những người trưởng thành Không còn là những đứa trẻ nghịch ngợm Hồn nhiên như ngày trước Tôi dẫn người qua lan can vẫy tay với Quang Quang nhoạn miệng cười gật đầu Thật sự chỉ muốn lao nhanh xuống dưới đó Nhưng vì sợ bố mẹ biết Nên tôi dón dén đi thật chậm xuống cầu thang đèn dưới nhà đã tắt hết bố mẹ chắc cũng đã vào phòng nghỉ ngơi Dạo gần đây mẹ ốm nên hai bố mẹ thường xuyên đi ngủ sớm vì quá tối cho nên tôi bị van đập mấy lần vào bộ bàn ghế bố mẹ thường để chìa khóa ở góc cái bàn thờ lớn đối diện cửa chính mà mãi cũng thấy vừa tới trước cửa bỗng có một tiếng nói lạnh băng vang lên mày còn muốn đi đâu giờ này tôi giận mình có giống người lại phòng vất trong bóng tối mờ ảo Tôi nhìn ra được gương mặt của mẹ Đứng ngay trước mặt của mình Nhưng gương mặt đó Nó pha nét dữ tợn Từ chỗ mẹ còn thoát ra một sự lạnh lẽo dị thường Còn còn muốn ra ngoài hóng gió Ai dạy mày cái thói điêu thoa Cút ngay lên phòng cho tao Tiếng công tắc điện bật mạnh Tôi giật mình ngã ngựa đằng sau Khi thấy đôi mắt của mẹ đỏ au, đang long sòng sọc nhìn chừng chừng vào tôi Tay của mẹ còn cầm một con dao Chặt rất lớn dơ ra phía trước Bà làm gì mà ra đây dọa con nó vậy mau cứt con dao đi Tiếng bố tôi từ chỗ công thất điện Chạy đến đỡ tôi Có không sao chứ Dung Có không sao Tuy lùng cùng bỏ dậy cái được bố đỡ lên Ngồi lên bộ trường kỳ Có bố bên cạnh tôi vẫn run lên từng hồi Mẹ mẹ sao thế Tao trả sao cả Rồi mẹ lứng thứng đi vào trong nhà bếp Như người mất hồn Tôi quay sang chỗ bố Liệu hôm trước ngã mẹ có bị va đập đầu vào đâu không bố Cái con này mẹ mày con làm sao đâu, chỉ là bà muốn dọa con không cho con ra ngoài thôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác có điều gì đó không đúng, thoát ra từ người cổ mẹ. Mẹ cất con dao đi rồi quay lại về phòng. Tôi sợ quăng trở lâu cũng tối muộn, không thể sang nhà chú thành được, cho nên không nói gì thêm, chỉ dùng bố đi ngủ sớm. Sau khi bố mẹ đã đi ngủ hết, tôi cũng bị thu lại chiều quá nhà nên đành quay về phòng. Nhìn xuống đám tầm xuân trước cầm quan vẫn đứng đó chờ tôi Giờ phải làm sao để xuống đó đây Tôi tự lầm bầm một mình Đi lại trong phòng một hồi Trần có tin nhắn của Quang tới Quang nói tôi thử chào ra Từ ban công sang cây trứng gà Như hồi bé để xuống xem sao Trần nhớ ra hồi nhỏ Tôi vào Quang rất hay trèo cây trứng gà Để hái quả Có lần tôi còn bị ngã rách cả áo Bị một cành cây cào vào rách cả một Bên mạn sườn Giờ vẫn còn một vết xèo khá dài ở eo. Từ đó mẹ cấm không cho tôi leo trèo cây nữa. Nhìn cái trứng gà ở đầu hiên nhà, một cành lớn chỉ ra ban công. Nghe tới hồi từng bị ngã tôi lại thấy sợ. Nhìn xuống thấy quàng địch đứng chờ khá lâu, cho nên đành đánh liều. Không ngờ nó không quá khó khi mà trèo xuống. Một tiếng động khá lớn khi tôi nhảy từ trên thân cây xuống đất. Nhìn ngó xung quanh xem có ai phát hiện ra không. May là mọi người đều không nghe tiếng âm thanh này, bởi vì tiếng tivi ở phòng bố mẹ đã át mấy tiếng nhảy của tôi. Nhìn ra cổng nhìn thấy quang cười nhăn nhở còn trêu đùa thôi. Không ngờ dung đã quay trở lại vẫn lợi hại hơn xưa. Thôi ông im đi. Cũng chỉ tại ông mà giờ eo tôi có vết sẹo không mặc được áo tắm hay mảnh đây này. Đâu đâu tôi xem nào. Để tôi chịu trách nhiệm với bà cả đời này được không? Chẳng nhận ra ngày đứa nói chuyện hệt như ngày bé xưng ông tôi ngọt xớt. Để qua được cái cầm tôi lại phải chèo qua buổi tầm xuân, cái tường giáp với nhà bà Đông mới ra được ngoài. Nghe tới việc bà Đông cầm con dao chật chuối, tự nhiên chèo lên mà cảm giác buồn chồn khó tả. Dường như quang hiểu được điều này liền chấn nan. Bà Đông chỉ mộng du vào buổi đêm, tầm này còn chưa ngủ lấy đâu ra mộng mơ. Ờ, ông nói đúng. Quang đưa tôi ra ngoài cầm ở đó đã dừng sẵn trước xe máy. Chắc Quang sợ nổ máy trong này bố mẹ phát hiện ra, cho nên dừng xe phía ngoài. Còn dắt một đoạn tích tận đường lớn mới nổ máy. Cả hai đứa đi trong bóng tối mùa hè để những ánh sao và vầng trăng quyết nửa đó. Tùy túm lấy hai bên cánh áo của Quang, cơ thể Quang khá nhỏ, không hề có chút mỡ thừa giống như đám bạn của tôi bây giờ. Bọn nó lấy vợ xong, đứa nào cũng béo như con lợn vậy. Quang có hay gặp hội bạn cũ không Tôi hỏi Quang để phá tan đi bầu không khí yên lặng giữa hai đứa Quang lắc đầu mà nói Mình từ khi lên thành phố cũng không còn gặp bọn nó Chỉ có lần này biết Dung Về mới xin về quê vài bữa thôi Tôi trần vui vẻ hơn Khi lý do mà Quang về đây Để gặp tôi Có lẽ Quang có tình cảm với mình Mình có phần rung động với Quang Thành mai trúc mã vậy chẳng tốt lắm sao Bao giờ Dung đi làm Mình chắc nghỉ ít bữa là lên nhà bác tiến trên Hà Nội làm cho bác ấy. Làm cho bác ruột thì cũng tốt, tớ làm cùng bố bị kiểm soát quá nên cũng hơi chán. Nhưng công ty của nhà mình thích làm gì thì làm, không thích có thể làm tự do đi chơi mà. Nghe một tiếng thở dài từ quang phía trước, tôi đoán quang cũng không hài lòng với công việc hiện tại. Cả hai lại rơi vào im lặng, hai bên đường là những cánh đồng lúa bắn ngàn đằng đội chuẩn bị gặt mùi hương thơm phảng vất khắp không gian. Quá lâu rồi không được cảm nhận, bát giác tôi muốn hít hà nó từng ngày. Dọc con đường sang nhà chú thành là một con kênh dẫn nước tưới tiêu dài dài khoảng một cây số. Nhà chú ấy ở ngay đối diện với cánh đồng cá hiu quạnh. Từ ngoài cổng một bức tường đầy rêu phong. Lâu không được vui ve, cho nên hiện rõ từng vệt dài của dòng nước mưa chảy đen thấm Cổng cách cá xa nhà bên trong đó. Ánh điện nhiều ớt hầu như không có tiếng người nói Hay tiếng tìm vị như những nhà khác tầm tối này Dùng vào đó trước đi Tới đi đằng này một chút sẽ quay lại Thế gật đầu Quang quay xe nổ máy quay lại con đường cũ Vừa đưa tôi tới đây Sau khi Quang đi khuất tôi ghé vào cổng rồi gọi Chú Thành ơi Khá lâu mới thấy một người đàn ông gầy gò chân tập tính bước thấp bước cao Ai ngoài đó vậy? Giọng nói của một người trung niên Trầm khàn khắc hẳn với chú Thành Của lúc trước thường trêu đùa tôi khi còn nhỏ Vừa thấy tôi chú lứng lựa Một hồi rồi mới mở cầm Cánh cửa sắt cũ mềm Có lẽ lúc trước đựng sơn màu xanh lá cây Bây giờ đã chốc gần hết nước sơn Trừ tròi Chỉ còn màu đen của sắt bị oxy hóa Giáp nối cầm cũng lâu Không được trào dầu Cho nên tiếng kêu kẹt kẹt dùng bình vang lên Sao cháu lại tới đây Chú thành mà ròng cánh cửa cho tôi vào bên trong, Các nhà cấp 4 với mái bờ xi măng thấp lè tè hiện ra, trong mắt cũng thật tồi tàn so với cái thời chú vẫn còn bên nhà gần nhà tôi. Sau này nhìn chú khắc quá chân chú bị sao vậy? K mạnh của chú ốc hác tiểu tùy ra mặt nhăn nhẻo, vầng trán đầy những vết hằn của người suy nghĩ nhiều. Hai năm trước chú đi xây bị ngã từ tầng 2, may mà không chết chỉ là cái chân không chữa khỏi được nữa. Thế thở dài ngao ngán không ngờ chút lại gặp nhiều chuyện như vậy, cho dẫn tôi vào trong nhà. Căn nhà cũ mềm bần thều đầy đồ đạc vất lộn xộn. Trên bàn uống nước mùi rượu nồng đặc sập vào mũi đến sặc sụa. Thế tôi nhăn bần họ vài tiếng, chút liền dọn dẹp đống chai lọ, cốc chén trên bàn vào một cái thau nhựa màu đỏ vứt ra ngoài hiên nhà. Cháu uống nước trắng nghe, vâng ạ. Tôi gật đài cho qua bởi hôm nay tới đây chủ yếu là vì có chuyện cần hỏi chú. Chú lấy từ bên dưới bàn ra một ấm nước nở đen nở trắng của siêu lằm bằng nhôm, xót vào bộn cây cốc đưa cho tôi. Nhìn ấm nước về cây cốc đang ngà vàng vòng quanh trong cốc, nhìn thôi cũng đã không dám uống. Lịch sự tôi với tay đỡ lấy chiếc cốc từ tay của chú. Trên bàn thờ tôi phát hiện ra ảnh thờ của bà Tâm và hai khung ảnh bị che bởi tấm vải đỏ. Ở hai bên ảnh bà Tầm, tôi đánh bảo hỏi, Chú Thành ơi, hai chiếc ảnh kia là gì? Tôi chỉ tay về phía hai bức ảnh cho đi bằng tấm vải đỏ, chú Thành mặt buồn rời rời nhìn tôi. Đó là vợ và con trai chú. Tôi cũng hơi bất ngờ trước sự ra đi của tất cả người thân của chú Thành. Cứ tưởng rằng chỉ có bà Tầm mất ai ngờ cả vợ con chú cũng ra đi. Như vậy chẳng phải là một mất mát quá lớn, Kể một người cứng rắn nhất cũng phải quỷ ngã trước số phận bi đát như vậy. Cháu xin chia buồn cùng gia đình chú. Chú Thành cầm cái cốc nước thủy tinh đậu ú vàng lên uống. Chỉ cần nhìn các nhà bừa bộn quần áo sắc ngập nhà. Cùng với cái siêu nước đen thui và cái cốc ú vàng tôi lại muốn nôn khan. Cả hai im lặng hồi lâu chú Thành liền ngẩng mặt lên để mắt dò xét hỏi. Cháu sang đây không phải để thăm chú đấy chứ. Chào đến trước là để thăm chú, sao là muốn nói chuyện với chú. Tôi ngập ngừng đứt quãng một hồi lâu rồi nói tiếp. Chú có biết chuyện của đất cũ của nhà chú có tới bốn người chết không? Chú Thành nhăn mặn không lên tiếng, có lẽ chú không muốn trả lời tôi, cũng không muốn động lại những thứ đã qua. Thật sự tôi không muốn chú đau lòng. Nhưng đây là tính mạng con người, tính mạng của tôi nên không thể không hỏi thẳng vào vấn đề. Cháu xin chú hãy nói cho cháu biết chuyện đó, chứ không biết gì cả, cháu đã muốn rời sân nơi đó, chứ không muốn nhớ lại nữa. Tôi chạy ra chỗ của chú Thanh, cầm lấy cánh tay áo cậu của chú Văn Xin, lần này tôi đã thấm thía cái gọi là thế lực ma quỷ là có thật. Tôi tin là nếu không ngăn chặn, người chết tiếp theo sẽ là tôi ở khu vườn u ám đó. Chú, cháu xin chú, cháu giờ đây biểu hiện hết những người trước đó, cháu còn trẻ, cháu còn chưa muốn chết chú đưa mắt vẫn lên tà ác để mành tới một cái khiến tôi ngã nhào xuống nền đất. tôi không biết gì hết cô về đi. lúc này chú đứng bật dậy chỉ tay về phía cửa đuổi tôi khỏi nhà, không còn nếu kéo hay hỏi được gì ở chú, tôi lùm cộm bỏ dậy quay mặt bước đi. tôi cố gắng nhìn lại một lần nữa rồi đưa, đưa mắt cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là cái quay mặt lạnh nhạt của chú. sẽ đến ngoài sân một tiếng rẹt xoẹt trong bụi chuối trước cửa nhà chú vang lên. Bống một con chó to lớn màu đen sồ ra cắn tới thấp. Rồi nó chú chéo lên từng trạng như là chó cắn ma. Hàm răng của nó lộ ra, nhọn hoắt như muốn hoạm lấy một phần cơ thể của tôi. Tại trong nhà tiếng của chú thành vọng ra, mực im ngay. Nghe thấy chỗ quát con chó vẫn không hề dừng lại. Nó càng được đà thấy chỗ mà lao lại gần tôi. Trên một cánh tay kéo mạnh tôi khỏi nhà của chú. Người đó chính là Quang. Trong bóng tối nhập nhoạng quăng rừng lại Che cho tôi ở phía sau Cầm một cái hòn gạch lớn ném về con chó nó kêu oan hoàng Dinh lên từng tiếng đầy đau đớn rồi im bặt Trong nhà cũng không còn Nghe tiếng của chú Thành nữa Tôi hoàn hồn nhưng nhớ lại vừa nãy Trước khi cái con chó sổ ra Từ bụi chuối Thì thoát ẩn hiện trong đó hình như có một cái bóng trắng Của một người con gái Cái bóng đó vô cùng quen thuộc Dường như tôi đã nhìn thấy trước đó Chỉ tại sợ con chó tợp cho một cái vào người cho nên không nhìn kỹ. Bạn có sao không? Quang thay tay tôi ra rồi hỏi. Tôi lờ đánh nhìn vào bụi chuối nên không nhận ra câu hỏi của Quang là gì cho nên hỏi lại. Quang vừa nói gì vậy? Dung có sao không? Tôi không sao, may mà Quang tới kịp. Không sao là tốt rồi. Thế Dung có khai thác được dư từ chú Thành khấm? Tôi thở dài một lượt nhìn Quang rồi lắc đầu. Nhưng tôi biết thêm một điều, nhà chú Quang đã mất cả rồi, bà Tâm vợ và con của chú ấy không còn chỉ còn lại mình chú ấy. Sa Dung biết, tại có ngày bức tượng che bởi tấm vải đỏ, tôi tin là vợ và con chú ấy đã mất. Giờ cần phải biết lý do mất của bọn họ. Bất ngờ từ cánh cầm sắt lạnh lẽo ở nhà chú Thành có một tiếng quát lớn. Đứa nào ngoài ấy vậy? Chúng tôi đồng loạt nhìn sang, một người đàn bà đang ngoại tứ tuần để thóc xóa. Các phần gión cổng như vừa gội đầu ghé mắt qua xong nhìn ra. Tôi và Thành liền tới gần hơn để chào hỏi. Bà ta khi nhìn thấy tận mắt hai đứa mới mở cửa bước ra. Hai cô cầu hỏi nhà ai, hai đến đây trộm cướp gì? À, dạ, cháu tới hỏi thăm nhà chú Thành, cháu là họ hàng với chú ấy. Người đàn bà đó à lên một tiếng rồi tặc lưỡi cảm thán khổ thân cho anh ấy đã mất mẹ lại mất cả vợ con trong có một năm Tớ đã bảo trùng tang đi xem giải trùng mà không có chịu nghe à, bác biết vợ con chú mất sao không à cháu không dám hỏi sợ chú ấy nhớ đến lại buồn đúng là người nhà quê chân thành cười mở bác liền mời chúng tôi vào nhà và kể cho chúng tôi mọi chuyện về chú Thành một câu chuyện ly kỳ không sao để trong lòng được Bà ấy kể rằng lúc hai vợ chồng chuyển đến đây bà cụ đã mất Mất từ khi vẫn còn ở căn nhà cũ, rồi sang đây vợ của chú là người cực kỳ đanh đá. Cậu ấy thì hiền lành ít nói chăm chỉ làm ăn. Có lẽ mới sinh xong nên cô ấy hệt như con chó đẻ, lúc nào cũng quát tháo chửi bới cậu ấy thậm tệ. Tôi cũng trò chuyện khuyên can cô ấy nhiều lần đừng tạo nghiệp, đừng có như vậy thương lấy cậu ấy. Bà gái đang kể thì người chồng xen vào với một cái giọng mỉa mai. Nó mà nghe thì đầu đến cái nỗi sẽ đặt sô sát rồi gây ra chuyện chứ Tôi hồi hôm nghe đến đây rồi liền hỏi lại Thì có chuyện gì tiếp hả bác Người đàn bà liền huyết ông chồng một cái tôi đang kể ông đừng có mà chen vào Giờ bác lại quay sang tôi và quang nói với giọng thì thầm Như sợ có ai đó nghe được Hôm đó đằng đêm tự nhiên mặt ấy nghe tiếng trời nhau bên nhà cậu thành Hai bên sô sát nặng nề lắm còn cả tiếng ném đồ lằng xoàng, tiếng trẻ còn khóc ré lên. hàng xóm nghe cũng quen rồi cho nên không dám sang hòa giải. mấy lần sang đầu không phải phải tay, chồng bác ấy còn bị vợ nó ném một cái bát trúng đầu tím u một cục. rồi sau một lúc thì im bặt, chỉ còn lại tiếng xe nổ máy của cậu thành ngoài cẩm. cậu thành vì không muốn cãi nhau cho nên bỏ đi. trước khi đi tiếng vợ chú ấy còn nói với theo anh mà bước ra khỏi cái nhà này anh sẽ hối hận cả đời. Từng mọi chuyện bình yên khi chú ấy đi khỏi, anh ở đêm đó bên nhà cô ấy bị cháy, hàng xóm đều chạy tới một cảnh tượng vô cùng sợ hãi. Cô ấy ôm đứa con còn đỏ hòn trong lòng, hai tay cầm thay thanh sắt dí vào ổ điện. Hai mẹ con và chiếc giường tầm đầy xăng đã được đốt cháy. Cô ấy nghĩ cho vào ổ điện như vậy sẽ chết nhanh. Không ngờ khi bị giật thì hai dây đồng bị văng ra khỏi ổ điện, hai mẹ con đều bị thiêu cháy trên chiếc giường đất tầm đầy xăng. Đứa con chết ngay tại chỗ, còn người mẹ thì vẫn còn hơi thở, nhưng cơ thể đã bị cháy xém, từng lớp da bị cháy đen cháy đỏ, nhiều chỗ còn chảy cả mỡ. Khi hàng xóm tới gỡ đứa con và bị cô ấy khỏi giường, từng mạng gia thịt bị chóc ra, xính đại đứa con dính đại tấm chiếu bên dưới người đàn ông ngồi cạnh chúng tôi nhăn mặt, giơ hai tay lên đầu rồi lắc. tôi cũng là một trong số những người khiêng cô ấy ra ngoài sân. bàn tay tôi cũng bị dính mỡ vào da cô ấy. bây giờ nghĩ lại vẫn còn ghê tay. Chú Thành không hề biết chuyện mãi cho đến khi vợ được đưa đi viện thì mới trở về. lúc đó đứa con đã chết cháy. vợ được đi đi nửa đường thì tới viện cũng thất thở. điều đó chúng đã ôm con gào khóc điên cuồng. Ai cũng không cho tới gần, khuyên rằng thế nào cũng không được. Chỉ sau một đêm chú đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tóc lưa thưa bạc lẩm lì ít nói, không giao du với một ai. Đúng là chú ấy đang hối hận, đúng là chú ấy đang tự tổn thương bản thân cho những mất mát mà cuối đời vợ chú từng nói. Anh mà bước ra khỏi cái nhà này, anh sẽ hối hận cả đời người phụ nữ nhìn chúng tôi rồi lại nhìn ra phía cửa sổ thông sang đất của nhà Chu Thành mà nói. Giờ thỉnh thoảng Chu Thành lại rú lên từng hồi trong đêm, hẹn như gặp vài thứ gì đó vô cùng quái dị vậy. Người chồng liền tiếp lời của vợ: "Có lẽ vợ con Chu ấy đã mất quá tăng thương, cho nên mới đau lòng thành ra như vậy. Bà cứ mê tín dị đoan cho lắm vào nói linh tinh." Bà vợ không nói gì mà im bặt. Có lẽ trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ tới một thứ ma quỷ nào đó đang làm chú ấy trở nên có phần điên loạn. Sau khi nghe người chồng nói tất cả rơi vào im lặng, tôi và Quang quyết định ra về, thì bỗng nghe từ nhà chú Thành một giọng hét thất thanh. Cả bốn người đồng loạt đảo mắt nhìn nhau rồi chạy thẳng ra ngoài. Đập mắt vào chúng tôi là chú Thành cứng đơ. Nằm mà giữa nhà đưa mắt trừng lên đầy sợ hãi, Con mừng có do sợ xê tay cụp xuống đứng ở một góc xó nhà. Tất cả đồ đàng hầu như không bị dịch truyền hệt như lúc tôi tới. Chỉ có điểm đặc biệt duy nhất, đó là hai bức ảnh của vợ và con chú Thành trên bàn thờ đã được gỡ tấm vải đỏ. Để lộ ra gương mặt trắng nhợt, sống như chết rồi mới đem ra chụp vậy. Người phụ nữ hàng xóm hết lớn lên một tiếng, còn Quang thì nhanh trí tới cảnh chú kiểm tra thêm một lần nữa. Không ngờ chú ấy còn chưa chết, hơi thở vẫn còn đang thoi thóp. Nhanh, nhanh đưa chú ấy vào viện ngay đi. Quang vừa hôn lên, người đánh ông bên cạnh cũng lao vào sở lên người của chú và quay sang chúng tôi mà nói. Vẫn còn ấm, cậu và tôi đỡ cậu ấy lên xe tới viện ngay. Vậy là quang lái xe chú hàng xóm ngồi sau ôm chú Thành ở giữa. Tôi cũng mượn xe của hàng xóm đi theo phía sau trong đêm tối hàng xóm đứng giáo giác ngoài cửa sổ rồi nhìn ở ngoài cầm thế chúng tôi đi xe máy ra thì rạt sang hai bên tiếng của bác hàng xóm vọng ra từ bên trong sau khi thoát khỏi đám đông tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng xì xào của mọi người về chuyện của chú thành người thì bảo là chú bị điên người thì bảo chắc chắn là nhà chú ấy bị quỷ ám ngồi sau xe mà đầu chú ngoành sang bên này sang bên kia Dường như không còn ý thức Hoặc không còn sự sống nữa vậy Đến viện thì Quang gõng chú chạy vào bên trong Các người ta thấy sự tình nghiêm trọng Thì liền cho chú vào trong phòng cấp cứu Cả ba người chúng tôi Đứng ngập bên ngoài Hồi hộp chờ đợi một kỳ tích xuất hiện ở chú Người đàn ông đã đau khổ Đã quá nửa đời người Đột nhiên nhìn Về phía hành lang Nơi mà lần trước tôi gặp người phụ nữ áo trắng Thấy một ánh mắt hình như đang theo dõi từ đằng ấy. Tôi đứng dậy đi về phía đó để xem thử. Bất chợt người phụ nữ đó xuất hiện, cô ấy quay lưng bỏ đi. Cô ấy, cô là ai? Tôi dừng xe lại gọi xong cô ấy chỉ quay mặt mỉm cười rồi đi lên trên tầng, trên cầu thang bộ. Tôi tự nhủ là bản thân, không nên đi theo cô ta. Nhưng cô ta đã khiến cho tôi không kìm nén được cứ như vậy mà bước theo. Bóng lưng của ấy cứ lùi kéo tôi lên bậc thang này tới bậc thang khác. Tôi từ khi tới đây cũng không biết tòa nhà này bao nhiêu tầng, nhưng hình như tôi đã theo cô ấy tới tầng tầng cao nhất. Cô ấy mở cánh cửa sắt sơn màu xám bạc loại tĩnh điện. Tiếng kêu của cánh cửa sắt kêu linh kẹt kẹt. Cánh cửa mở ra một khoảng trời âm u đen tối. Ở đây là quê nền tầng của bệnh viện là cao nhất cơ thể của tôi lúc này không còn điều khiển được bản thân, trong khi vẫn ý thức được mọi điều xung quanh. lên đến dân thượng một cảm giác lạnh lẽo trống vắng, trong khi bốn bề đều là hoàng không đen tối. cô ấy cứ như vậy đứng ở gần sát những song sắt bao quanh sinh thượng gọi tôi. giờ thì tôi đã nhận ra cô ấy chính là vợ chú thành, gương mặt lạnh lẽo trắng ngần hết như bức ảnh thờ, bộ tóc dài buông xõa xuống bờ vai gầy gò. đừng đừng lại đây tôi hét lên và nhắm chành mắt lại. thực ra không phải cô ấy lại gần tôi mà chính là tôi đang tới gần cô ấy. bỗng cô ta leo lên trên những thành sắt, giao người xuống đất. đôi môi thầm tím đang mỉm cười nhìn tôi. một tiếng vật đập mạnh từ cơ thể lao từ trên cao xuống mặt đất. tôi nhảy người nhanh khỏi thành chắn sắt lạnh lẽo nhìn xuống vào ngất lên. đừng mà nhưng gì đó lại không phải người phụ nữ vừa rồi mà là quang đang nằm co quắp máu chảy loang lổ từ đầu cậu ấy xuống nền xi măng. Quang ơi! tôi lại hét lớn cơ thể bị nhòi ra khỏi cả thanh sắt chắn. Dung, đừng qua đó. Bỗng từ phía sau một bàn tay to lớn kéo tôi lại. Cơ thể của tôi lúc này đã đung đưa bên ngoài sân thượng. Quang từ phía trên đang cố gắng kéo tôi lên. Quang, sao lại là bạn? Đôi mắt đã đánh sợ hãi khi nhìn thấy cảnh quang ở dưới sân tầng một không khỏi làm tôi run rẩy, Cố vươn người lên bám đếch cánh tay rắn chắc của quang, nhưng không hiểu sao cơ thể của tôi nặng chĩu, cảm giác như ai đó đang kéo mình xuống. Nhìn xuống chân một bàn tay cứng nhắc đang bám chặt vào cổ chân tôi kéo xuống, thương mạnh vỡ chú thành bông chức từng màng, chảy ra những thứ nước như mỡ từ những màng bong chốc đó. Đôi mắt đèn đã biến dạng thành một con mắt phồng rộp nòi ra, Mộn con mắt chỉ còn lại hốc mắt nhìn tôi mà leo lên. Đừng mà, buông tôi ra. Tôi cố gắng đạp vào đầu cô ta đẩy xuống. Nhưng cánh tay và đầu cô ta cứng như một tảng đá. Ép chặt tôi vào tường mà kéo xuống. Sao mà bạn nặng thế vậy? Dung đang nói chuyện với ai thế? quang bối rối hỏi tôi. Khi không thấy bất cứ một thứ gì bên dưới. Lúc này tôi nhận ra mình tôi nhìn thấy cô ta. Quỷ, có quỷ đang bám vào chân tớ. Cả cơ thể của tôi lệnh ngắt chuyển sang cả tay của Quang May mắn là sức nằm nhị của Quang khỏe mạnh Cho nên đã kéo được tôi lên Quang ngâm chặt lấy tôi cả ngày ngã nhào trên nền sân thượng Thế lộm cùng bỏ ra khỏi người Quang Nhìn về phía bức rào chắn Tìm kiếm con quỷ vừa rồi Nhưng không còn thấy gì nữa Quang nhìn tôi đôi mắt có phần ngờ vượt Quang hỏi Bạn vừa thấy gì sao? Tớ thấy vợ chú Thành Cô ấy kéo tớ xuống dưới đó Dòng ấp úng của tôi khiến Thành có phần tin tưởng Để ra chỗ vừa cáo tôi lên Quang nhìn xuống cậu ấy quay lại Lắc đầu nói Không có gì gì đó Dung có nhìn nhầm không Mày thấy rõ ràng mà Sao có thể nhầm được chứ Không phải Quang vừa kêu là kéo mình thế nặng sao Quang đứng đó một hồi phân tích đôi mắt nhèo lại rồi nhìn qua tôi Thôi Mình xuống dưới đi Dung đừng có lên đây một mình kẻo có chuyện không hay xảy đến tôi không thể giải thích gì thêm lúc này bởi có giải thích quang trời chắc đã tin chuyện tôi vừa nhìn thấy trong đêm đen không một chút ánh sáng điện nào có thể soi lên đây nhớ lại tới người đàn bà bị bong chóc da kia tôi lại thấy buồn dồn và lép sau người quang đi xuống tôi cố gắng bám víu lấy vật áo của quang từng bước từng bước xuống cầu thang không khí càng u ám càng ít người hơn Tôi thấy lầm là bởi bây giờ cũng chưa tới nửa đêm sao lại không hề thấy một ai qua lại. Tôi giận mình mấy cái cào vào vật áo của Quang. Quang này, bạn có thấy không khí ở đây có chút lạ thường không? Quang vẫn đi phía trước không hề quay đầu lại nhìn tôi. Tôi rời vật áo của Quang bởi khí tức trên người của bạn phát ra vô cùng lạnh lẽo. Ta làm tôi như rơi vào hầm băng vậy. Lúc này sau khi thấy tôi dừng lại, buông vạt áo người phía trước đón liền quay đầu cái đầu vặn ngược hình xoắn ốc một người đàn ông với gương mặt biến dạng rất nhanh tôi nhận ra đó không phải quang mà là chú thành chú thành sao chú lại ở đây chẳng phải chú còn đang nằm trong phòng cấp cứu chú ấy không hề trả lời miệng như mở ra lớn hơn đôi tay còng cao đưa về phía của tôi tôi liền bạch chân bốn càng quay đầu chạy về phía rãnh hành lang tối và sâu hun hút từng bước chân nặng trịch đập xuống sàn vang lên như rung chuyển cả tòa nhà từ sợ hãi tản vào một căn phòng đang hé mở cánh cửa bước vào bên trong này còn tối hơn cả bên ngoài lạnh lẽo hơn cả trên sân thượng Bóng một cánh tay lạnh ngắt sờ vào gáy tôi từng hét lớn cơ thể của tôi ngã rũi xuống cánh cửa kín nó đóng sầm lại trần một vị sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào tôi nhận ra một gương mặt nhợt nhạt cơ thể gầy gò của một ông lão Với mái tóc đã nhuốm màu hoa dâm Xào vào thuyết quần Chiếc điện thoại bật lên xoay về phía trước Lúc này đã không còn một ai Nhưng có một chiếc giường Kéo bằng sắt nằm giữa phòng Trên đó có một người đang nằm im bất động Thì chậm rãi tiến tới Người đàn ông vừa nãy Đang nằm trên giường dường như ông ta đã chết Đột nhiên ông ta bật dậy Nhìn chầm chầm vào tôi Tôi giật mình ngã ra đất Đầu đập vào dụng cụ phía sau và không còn biết gì nữa. Dung, bạn sao vậy? Dạo nói của Quang đánh thức tôi dậy. Nhìn thấy Quang nhưng tôi không còn tin vào mắt của mình. Sợ là chú Thành như vừa rồi tôi giữ tay phía trước cho chắn lại. Bạn là Quang thật ư? Không phải tớ thì là ai? Đừng lừa dối tôi. Ai lừa bạn? Lúc này tôi mới chậm rãi bò tay xuống. Thế mình đang nằm trên giường bệnh trong căn phòng mà bữa trước bị sốt bố đưa tôi vào sao thế lại ở đây thế này quang quay lưng lại lấy chai nước suối mở nắp và đưa cho tôi vừa quay đi quay lại đã không thấy dung đâu vậy là tớ đi tìm không ngờ dung lại bị ngất trong nhà xác tớ ngất trong nhà xác á ờ dùng uống chút nước trước đi tôi không hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra không lẽ bị bệnh mộng du của tôi trầm trọng hơn Cơ thể tôi mệt mỏi giã rời cổ chân lại đau Nhìn xuống thấy một vệt tròn đỏ xung quanh cổ chân Lúc này tôi tin những gì mình vừa thấy là thật Không hề mộng du chút nào Quang ơi, trở thành thế nào rồi? Chú ấy vừa qua kênh nguy kịch Giờ bác hàng xóm đang chăm chú ấy Dùng có nằm đây nghỉ ngơi thêm chút đi Tôi làm sao dám ở đây thêm một phút nào nữa Những điều tôi gặp như vậy đã quá là đủ Nó khiến tôi trở nên rối loạn Không biết đâu là mộng đâu là thật Rồi chú Thành vừa rồi là ai Quang chờ thứ về được không Sợ bố mẹ ở nhà thức dậy Không thấy lại lo Dù cậu muốn qua chỗ chú Thành một chút nữa không Thôi chuối ấy ổn rồi Thì mình về luôn đi Quang nế làm lạ Vì tôi không muốn qua thăm chú Kể từng cái mà tôi sợ là một lần nữa Vì thấy dáng vẻ kỳ quái của chú hồi nãy Quang đi lấy xe máy Chờ tôi về Lúc đó cũng đã 12 giờ đêm Trên con đường trở về làng không có lấy một bóng người. Ánh đèn đường cũng có phần vàng vòn vắng lặng. Tôi muốn thoát ra khỏi bầu không khí ảm đạm này cho nên gửi chuyện nói với Quang. Tớ còn làm phiền Quang quá khấm Bọn mình đã làm bạn bao năm, sợ dụng còn nói mấy lời như vậy chứ? Nói nữa tớ giận đó. À, không nói mấy cái đó nữa. Cả hai lại tiếp tục rơi vào yên lặng không ai nói với ai câu nào. Hai bên đường một bên là cánh đồng rộng mênh mông, Một bên là một con sông chạy dài, song song với trục đường chính. Quang có nhớ con sông này không? Nhớ chuyện gì? Thì cái lúc mà Quang đua xe đạp rồi ngã xuống sông đó. Tôi nhớ lần đó Quang về ghen với cái tên Việt lớp bên cạnh. Nó cũng thích tôi. Quang hẹn nó ra đua xe giành mặt. Không ngờ lúc đó về tránh chiếc xe thương binh phía trước. Mà cả hai lao xuống sông. Từ đó Quang và Việt trở thành bạn thân. Nhà có Dung mà tớ vào việc trở thành bạn thân như vậy đó. Nhớ lại cũng thấy buồn cười hai cậu thật đấy. Cả hai chúng tôi cùng cười, cùng ôn lại câu chuyện cũ. Mọi chuyện xuôi nổi cho tới khi gần trường cấp 3 của chúng tôi. Ở đó có một ngôi miếu hoang. ngày mấy đứa nhà gần đi nói, ngôi miếu này thiêng lắm. Nhưng có nhiều người gặp ma ở đó. Tớ lúc này bám chặt hơn vào hai áo bên eo của Quang. Dung sợ à? Ai sợ chứ? Tôi vẫn cố anh hùng dơ mà lên tiếng Kể từng đôi mắt liên hồi Đức sang ngồi miếu mà nhìn đằng sau Sợ phía sau mình nhỡ có người đuổi theo Hoàng ngồi ngay sau Mà mình không hề ngay biết Trần chiếc xe máy lượn vòng một cái Tôi giật mình nhìn ra phía trước Ở đó có một hình nhân Hệt như mấy hình nhân người ta đút xuống dưới âm phủ Làm người hầu cho người đã chết Tôi hét lên trong sợ hãi Quang cũng cố gắng chấn tĩnh tôi Đừng sợ Con tức ở đây bám chặt nhé. Quang liền lao vụt đi trong đêm đen, bỏ lại phía sau không biết thứ gì nữa. Chúng tôi chỉ hoàn hồn sau khi tách trở về con đường rẽ vào thôn. Cái đó Quang thấy không? Có, tôi có thấy. Tôi nghe thấy Quang cũng nhìn thấy cho nên biết chắc đó là thật. Tôi sợ hãi mà túm chặn áo của Quang hơn. Cơ thể của Quang lúc này có phần run rẩy, có lẽ Quang không nói ra. Nhưng trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả. "Giờ tới trở dung về nhà luôn nhé, ờ có thể đi nhanh hơn một chút được không?" Trong đêm đèn tĩnh mịch từng ý nghĩ u ám lạnh lẽo cứ như vậy tràn vào đầu óc của tôi, suy nghĩ về những điều vừa xảy ra khiến tôi muốn căng mắt nhìn ra mọi thứ. Sao dung lạnh quá vậy? Quang sợ nhẹ với đôi bàn tay gầy guộc vì nhiều đêm mất ngủ của tôi hỏi, tiều buông một cánh tay khỏi áo của Quang mồ hôi dính ra đầy lòng bàn tay, gió tạt vào làm cánh tay trở nên lạnh lẽo. liệu bọn mình có lạc vào thế giới âm tào địa phủ không? xong nói cái gì kỳ vậy? bọn mình vẫn ở đây, vẫn sống và chuẩn bị về nhà má. đúng, sao lại chuyện chết chóc gì ở đây? nhưng đầu làng trước cây đá đang toàn đầy dĩ sung xuê, từng làn khói trắng làn khắp không gian xung quanh, hết nên là xương cống lại như là khói quyện lại. Quang đâm thẳng qua làn khói đó không một chút do so dự, dường như bà ấy không hề nhìn thấy thứ gì phía trước. Không hiểu sao càng đi sâu vào trong, sự âm u càng tăng lên bất thường. Tất cả nhà hai bên đều trở nên vắng lặng, không hề có một tiếng động. Các đống sáng bập bùng từ các ngôi nhà gần như mở đi. Phía trước Quang vẫn nào nhanh, không hề thấy được những gì tôi đang thấy. Quang, bạn có thấy điều gì khác lạ không? Quang lúc này không hề trả lời Tôi nghĩ hai bản thân nói bé quá Bạn không nghe được Tôi đập vào lưng của Quang Quang nghe tôi nói không Bởi giác xe dừng lại Quang phía trước cúng dừng xe quay đầu nhìn tôi cái cổ của Quang lúc này Vặn ngược lại hệt như một chiếc dây thần Bị xoắn Gần mặt lạnh lẽo đầy máu tươi chảy ra từ hốc mắt Giọng cười phát ra Từ cổ họng của Quang là giọng nữ Quang bạn sao vậy Tao không phải quang gì mày đây." Cơ thể của Quang lắc nhẹ một cái, bỗng biến đổi thành một người phụ nữ áo trắng, tóc xõa xuống dính bết lại. Tuyệt Sở Ngãi nháy sắc hỏi in xe sau chạy thật nhanh, tránh ra người phụ nữ đó. Tiếng gió mạnh vi phút phía sau, hệt như tiếng gió của một đồng lạnh lẽo vào vòng người tôi. Cẩm Đầu Trì không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Xoay đường tối tôi vào vài một cái gì đó dưới chân vô cùng cứng, ngã nhào ra phía trước. Tại bất trần bám lấy một chiếc cổ chân lạnh lẽo. rồi tay lại ngước mắt nhìn lên, người đó không ai khác chính là Quang. Cậu ấy chỉ cánh tay đưa mắt đầy dịu hiền nhìn tôi, cầm tay tớ. Tôi vội vàng đưa tay ra nắm lấy, nhưng cái tôi nắm được không phải là tay Quang mà là một khúc gỗ rắn chắc. Tôi vội vàng đứng dậy trước sự truy đuổi sát nút của con màn nữ phía sau. Tôi bị hẫn rơi xuống từng tầng, tầng lấp lấp hố sâu, tăm tối. Cảm giác như là những lần tôi ngủ bị bóng đè mà không tỉnh dậy được. Không biết bao lộ cái mộng của tôi bị van đập mạnh xuống một đống lá khô lớn, xung quanh toàn thân tôi om không một chút ánh sáng. Tôi cẩn mắt ra nhìn, tay của khoảng cấp nơi, bóng một con đom đóm từ đâu bay ngang qua. Nhìn thấy ánh sáng như vậy thì thấy hy vọng tôi chạy đuổi nhanh theo Cuối cùng tôi đã tìm ra được đường thoát khi ánh trăng ở cuối đường hầm đã lớp đó Một cánh tay giật mạnh tôi kéo lê tôi vào một nhánh đường hầm nhỏ hơn Cánh tay rắn chắc lạnh lẽo đầy dứt khoát Tôi cố gơn người ngét lớn nhưng nó đã kịp thời ngăn miệng tôi lại Tớ quang nè đừng kêu im lặng nào Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Quang tôi cũng dần dừng lại, không vùng vẫy nữa. Quang gây chặt cơ thể của tôi nếp vào một góc tường. Một phút sau, cái bóng trắng của mà nữ vụt qua, đuổi theo tôi. Nhưng nó vừa lướt qua liền quay đầu lại, đưa cái mũi về phía tôi và Quang khịt khịt vài cái. Tay của Quang vào bên trong, từng nghe rõ tiếng thở gấp của Quang ở đằng sau. Đầu óc của tôi quay cuộng vì sợ hãi. Hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc. Nghe gió một một trong sự im lặng bất thường Của không gian xung quanh Quang quay tôi lại chặn miệng tôi bằng một nụ hôn Trái tim tôi lúc đó dường như đóng băng không thở nữa Bọn nằm xuống hồng hầu hết bạn bè đều yêu đương Hoặc là sống thử Chỉ có bản thân tôi thực sự chưa một lần động lòng. Đây chính là nụ hôn đầu đời Nó nhàn nhạt, nhạt mềm mềm Hơi thở nồng đậm của Quang vào vò miệng của tôi Mà nước kia sắp một hồi không tìm thấy gì liền quay đi Quang cũng vì vậy mà buông tôi ra, tôi xin lỗi, tình thế khẩn cấp quá. Tôi ngơ ngẩn một hồi cũng kịp trả lời trước sự ngượng hiểu của Quang, à, không sao tôi hiểu mà. Cả hai chờ đợi một lát thì cùng nhau ra khỏi chỗ nấp, nhưng đợi chúng tôi bên ngoài lại chính là ma nữ. Nó trộm lành nếch cổ của tôi mà kéo mạnh, Quang hét lên cố kéo tôi trở lại, buồn cổi ra, tôi xin bà. Quang cầu xin trong khi cầu hồng của tôi nghẹn không sao thở được, cơ thể của tôi căng cứng vùng vẫy dần mất đi ý thức, hơi thở yếu dần mềm nhũn ra. Quang thả cánh tay tôi ra người phụ nữ cũng vì vậy mà lôi tôi đi vào bên trong, còn mạnh đêm phía sau căn nằm, dừng lại. Dòng của quang từ phía sau gắt lên đầy mạnh mẽ, quỷ nữ bị giật mình cực người lại, từ cửa ngang đang le lói ánh trăng, phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, Xoay thẳng tới chỗ ba người chúng tôi Cơn mạnh của người phụ nữ trắng bệch, đôi mắt gì ra đầy máu Đang đưa cánh tay lên che mắt Che đi thứ ánh sáng từ bên ngoài dọi tới Bất trần quang kéo mạnh tay tôi ra khỏi tay của bà ta Đi ngay Quang đẩy mạnh tôi ra khỏi nơi đó Chỉ còn lại một mình quang ở lại giằng hai tay chặn phía trước bà ta Lực đẩy của quang làm cơ thể tôi bồng bềnh, Dường như được đẩy lên tầng tầng lớp lớp Của cái hang mà tôi vừa rơi xuống Càng lên cao hơi lạnh càng giảm dần Sự ấm áp bao trùm lên xung quanh cơ thể của tôi Rung, rung. con mở mắt ra Tiếng khóc nước nở của mẹ tôi khiến tôi bừng tỉnh Mở mắt ra đang nghe thấy bố mẹ ngồi bên cạnh Nước mắt rằn ruộng nhìn tôi Còn bố mắt cũng đỏ hoe Cố gắng che đi sự yếu đuối Con đang ở đâu đi mẹ Đêm qua bố không thấy con trong phòng Đến đi tìm thấy con đang bị trâu cổ trên cảnh cây khí. May mà bố đã đến kịp không thì con thất thở rồi. Nãy xong nước mắt của mẹ thi nhau trào ra. Tôi lúc này còn khá yếu nhưng vẫn cố gắng cầm tay mẹ chấn nan. Con vẫn còn sống mà. Mẹ tôi lòng nước mắt vuốt mái tóc đang loà xoá ngang mặt của tôi vội nói. Con đói không mẹ nấu gì con ăn nhé. Thuy gật đầu vâng dạ, Mẹ liền đứng dậy đi khỏi phòng. Không hiểu sao hôm nay tôi có cảm nhận được mẹ là mẹ trước đây của tôi, không phải cái dáng vẻ xa cách hay cáo gắt nữa. Bố đứng bên cạnh giờ cũng kéo ghế ngồi xuống trò chuyện với tôi. Chuyện hôm qua là sao? Kể bố nghe xem nào. Tôi bồi hồi nhớ lại tất cả không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Có lẽ tôi nên giấu mọi chuyện về Quang thì hơn, bởi dù gì hai gia đình cũng có nhiều khúc mắc khó giải quyết. Hôm qua con sang nhà chú Thành, hỏi rõ chuyện gia đình của chú. Dù gì con cũng nên biết cách để phòng tránh. Nào ngày chú ấy không hề muốn nói ra chuyện cũ. Con vừa về nhà chú xảy ra chuyện. Chú ấy bây giờ đang còn nằm trên viện, chưa biết sống chết thế nào. Rồi con đi về, về đến gần nhà thì bị bất tỉnh cho đến bây giờ. Bố vừa nghe xong liền gật đầu nhưng đôi mắt trong lại có vẻ vô cùng phiền muộn. Trong lòng bố đang cuồn trào cảm xúc lo lắng, sợ hãi lấn lộn liệu tôi có trở thành một cái xác thứ năm trong chuỗi chết ly kỳ phía sau nhà thờ họ đặng hay không? Con nghỉ chút đi, bố xuống dinh nhà xem mẹ cơm nước đến đâu rồi. Nhìn bóng lưng lầm đỗi cùng những bước chân nặng nề của bố ra khỏi phòng, lòng của tôi trở nên sầu xuyến. Bao nhiêu năm bố vất vả nuôi hai anh em học hành, giờ lại nói chuyện của tôi, tôi không thể làm bố mẹ thất vọng. Người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh tôi ngồi dậy đi về phía trước bàn trang điểm nhìn vào gương mặt một vết dây thừng đỏ quấn quanh cổ thầm nghĩ giấc mơ về người đàn bà đắp bóp của mình với việc thắt cổ ở đây là gì liệu nó có liên quan tới nhau hay không sa lên vết thắt đó cảm giác đau và gai gai lạnh vì sợ khiến cơ thể tôi bất giác dùng mình từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn được sang mấy khóm cây nhà quang nhô lên hẳn sau mấy căn nhà ở giữa tôi không hiểu tối qua nằm mơ có quang trong đó liệu quang có biết chuyện gì đang xảy ra ngay không hoàng giả như bà ấy cũng chính là người trong giấc mơ của tôi tôi tìm kiếm khắp cung quanh không thấy điện thoại đâu tôi muốn gọi cho quang xác định rõ mọi chuyện chạy xuống nhà liền hỏi mẹ mẹ ơi mẹ có thấy điện thoại của con đâu không mẹ liền lắc đầu từ tối qua mẹ đã không nhìn thấy nó đâu cả con hỏi bố thử xem Tôi chạy ra ngoài sân hỏi bố, bố đang đứng đó Tây cầm bình nước tưới cho khóm hoa trước nhà Liền dừng lại khi thấy tôi Bố cũng không thấy đâu, chắc là rơi trên đường từ viện Bố nghe thì tiếng hỏi của tôi trong nhà với mẹ Nên chưa kịp hỏi bố đã trả lời Tôi buồn bã trở vào trong nhà Bóng từ ngoài cửa bà Đông đang đứng chân chân nhìn tôi Một cái nhìn vô cùng quái đản Nó không hề có một chút tình cảm nào Mà còn đem theo cả sự hận thù một chút khác khoải nhớ thương ai đó con chào bà bà không hề có một chút phản ứng nào tôi có phần ngơ ngác trước thái độ kỳ lạ của bà bố thấy tôi chào ai đó lại không có tiếng người trả lời đến bước xa con đang chào ai đây dạ con chào Vừa nhìn lại chú bố quay đầu lại phía bạn đông bà ấy đã biến mất ở ngoài đó trống không không có lấy một bóng dáng ai tôi ngơ ngác còn bố lại cứ đăm đăm nhìn tôi Có lẽ bố đang nghi ngờ đầu tôi có vấn đề Tôi sợ bố cùng mọi người nghĩ bản thân tôi bị điên hoặc bị bệnh hoang tưởng, Cho nên tôi tự mình vượt qua Cũng không để cho mọi người phát hiện ra những thứ bất thường mà tôi nhìn thấy Chắc con nhầm bố hạ con hơi mệt Con muốn về giường nghỉ Ờ, chắc đêm qua con bị như vậy Con nghỉ đi Khi nào mẹ nấu cơm xong thì bố gọi xuống